Một buổi sáng trong lành và dễ chịu, chàng trai mang tâm trạng sảng khoái và hào hứng đến cuộc hẹn. Đó anh bằng một nụ cười lịch sự và nhã nhặn, cô thư ký mời anh đợi một lát để cô thông báo cho giám đốc. Sau đó, cô đưa anh lên tận cửa phòng giám đốc. Cuối căn phòng, một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn ra cửa sổ. Căn phòng được trang trí giản dị nhưng mỹ thuật. Anh khẽ cất tiếng chào. Người đàn ông quay lại, mỉm cười và bắt tay chàng trai. Trong khi nâng tách trà nóng, anh ngước nhìn vị giám đốc và cảm thấy ở người đàn ông này toát ra một cái gì đó khiến anh tin cậy. Đôi mắt sáng, ánh lên vẻ tự tin và lạc quan. Khuôn mặt cương nghị và dáng điệu vững chãi. Như phong cách trẻ trung Ông lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Này chàng trai Anh mong muốn tôi chia sẻ điều gì với anh Dạ thưa chú Cháu muốn học hỏi về bí quyết Và cách điều hành công việc Và quản lý nhân viên của chú Tại sao anh lại muốn biết về điều đó Ông nhìn chàng trai và hỏi Cháu thật lòng muốn biết và hiểu Để áp dụng cho công việc sắp tới của mình Và cháu nghĩ cũng có rất nhiều người Muốn biết kinh nghiệm đó Nói rồi chàng trai thuật lại Hành trình vất vả của mình cho vị giám đốc nghe Ồ oh, vậy ra cháu là người rất tâm huyết chú rất quý những người không bao giờ bỏ cuộc như vậy rồi cháu hỏi đi chàng trai trẻ vị giám đốc đổi cách xưng hô và mỉm cười một cách cởi mở trước hết chú cho cháu hỏi chú có thường tổ chức những buổi họp với nhân viên để theo dõi tiến trình công việc hay không có chứ mỗi tuần một lần vào sáng thứ tư từ chín giờ đến mười một giờ sáng vì thế hôm trước chú đã nói rằng sẵn sàng gặp cháu trừ sáng thứ tư dạ cháu có nhớ vậy trong những buổi họp đó chú thường làm gì à chú lắng nghe nhân viên báo cáo công việc mà họ đã hoàn tất trong tuần vừa qua và nêu ra những khó khăn còn tồn động Sau đó, chú và họ cùng phân tích và lập kế hoạch cho tuần kế tiếp. Chàng trai gần đầu tỏ vẻ đã hiểu và hỏi tiếp. Vậy chú và các nhân viên sẽ thực hiện những quyết định đã được thống nhất tại cuộc họp, phải không ạ? Dĩ nhiên rồi. Vậy chú có phải là một giám đốc luôn tham dự vào mọi hoạt động của nhân viên? Ngược lại là đằng khác, chú không tham gia vào bất cứ quyết định nào của nhân viên mình. Vậy mục đích của những cuộc họp nhằm để làm gì? Chàng trai thắc mắc. Vậy giám đốc trả lời từng tiếng, tỏ vẻ không mấy hài lòng. Chú đã nói với cháu rồi cháu đừng bắt chú phải làm lại lời chú đã nói vì như vậy chỉ là mất thời gian của cả hai chú cháu mà thôi ngờ một lát vị giám đốc nói tiếp ở đây mọi người và chú cùng nhau làm việc sao cho có hiệu quả nhất tiêu của công ty này là hiệu quả chỉ cần biết tổ chức một cách hợp lý chú có thể khai thác triệt để những khả năng sẵn có ở các nhân viên của mình để họ có thể làm việc đúng với năng lực thật sự và đạt được kết quả tốt nhất à vậy là chú quan tâm đến hiệu quả công việc nhiều hơn là con người không vị giám đốc phản bác làm chàng che trẻ, trẻ giật mình vì giọng nói chật to bất thình lình của ông Sao mọi người cứ hay hỏi chú như vậy? Chàng trai lúng túng không biết nói gì. Ông đứng lên đi tới đi lui trong phòng và nói tiếp. Làm sao chú có thể đạt được hiệu quả công việc nếu thiếu sự đóng góp của các nhân viên? Hiệu quả công việc và nhân lực là hai yếu tố không thể tách rời. Chú quan tâm đến cả hai. Cháu hãy nhìn đây. Vị giám đốc dừng lại bên bàn làm việc, cầm lấy chiếc đĩa có khắc chữ đưa cho chàng trai trẻ. Chú để trên bàn để luôn tự nhắc mình một nguyên tắc vàng trong quản lý. Đó là khi cảm thấy hài lòng với bản thân mỗi người sẽ làm việc hiệu quả hơn cấp bộ đợi anh đọc xong thì giám đốc hỏi cháu thử ngẫm lại bản thân mình mà xem khi nào thì cháu làm việc đạt năng suất tốt nhất có phải là khi cháu có tâm trạng thoải mái cảm thấy hài lòng với chính mình hay không hay là lúc cháu đang buồn chán chàng trai trẻ gật đầu ngay dạ cháu sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu lúc đó cháu cảm thấy hài lòng với bản thân ạ tất cả mọi người cũng đều như vậy cả thích thú với một phát hiện mới mẻ mà thật đơn giản chàng trai trẻ giơ ngón tay trỏ lên tựa như một cậu trò nhỏ xin phép được góp ý kiến như vậy giúp mọi người cảm thấy hài lòng về bản thân họ chính là chìa khóa dẫn đến thành công cho quản lý phải không chú đúng vậy cháu phải nhớ một điều là nói đến năng suất làm việc chứ không chỉ nói đến khối lượng công việc mà còn bao gồm cả chất lượng công việc nữa vị giám đốc bước đến bên cửa sổ và nói với chàng trai trẻ cháu đến đây xem rồi ông chỉ vào dòng xe đang cuồn cuộn chảy cháu có thấy nhiều xe nhập khẩu đang chạy trên đường không anh nhìn qua ô cửa sổ và trả lời dạ có ngày càng có nhiều người mua xe nhập khẩu ạ đúng vậy Vậy tại sao người ta lại thích mua xe nhập khẩu? Có phải do các nhà sản xuất trong nước không làm ra đủ xe không? Dạ không ạ, có lẽ vì xe nhập khẩu chất lượng tốt hơn, ít hào nhiên liệu hơn và bền hơn. Đúng vậy, chất lượng đơn giản là ta mang đến cho khách hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ thật sự mong đợi. Vì giám đốc tựa vào thành cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cách đây không lâu, anh và Mỹ là hai nước hỗ trợ công nghệ cho châu Á. Vậy mà giờ đây, cả hai quốc gia này đã tụt hậu về năng suất. Năng suất về nghĩa bao gồm cả số lượng và chất lượng so với những con rồng đáng gờm ở châu Á. Một lúc sau, ông cất tiếng. Những sản phẩm chất lượng không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào con người. Sự nỗ lực của người châu Á đã và đang làm thay đổi cục diện kinh tế ở các nước trong khu vực này. Nhiều tập đoàn kinh tế đã vươn lên từ châu Á và trở thành những tập đoàn tầm cỡ quốc tế, chinh phục được cả những thị trường Âu và Mỹ. Cháu thấy đấy, cách tốt nhất để có được cả chất lượng lẫn khối lượng công việc là phải thông qua con người. Chàng trai trẻ cảm thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng thú vị Anh muốn biết rõ hơn về người đàn ông đang trò chuyện với mình Anh hỏi Vậy chú có thể tự miêu tả bản thân mình là một giám đốc như thế nào được không? Dễ thôi Chú là giám đốc một phút Chàng trai trẻ tròn mắt ngạc nhiên Anh chưa từng nghe ai tự tin đến thế Do không tin vào điều mà tai mình vừa nghe Anh hỏi lại Dạ giám đốc gì ạ Vì giám đốc cười to và đáp Chú là giám đốc một phút Bởi vì chú tốn rất ít thời gian để đạt được thành quả đáng kể Từ việc quản lý nhân viên của mình chàng trai trẻ thật sự bất ngờ trước danh sưng đó anh đã gặp rất nhiều cấp bậc giám đốc nhưng chưa từng có ai tự nhận mình như vậy thật khó mà tin được giám đốc một phút người gạt hái được thành quả chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nhận thấy vẻ ngờ vực trên mặt chàng trai vị giám đốc hỏi cháu không tin có vị giám đốc một phút trên đời này à chú thật là cháu không hình dung ra được một vị giám đốc như vậy phải như thế nào chàng trai trẻ đáp cách tốt nhất là cháu hãy đến gặp một vài nhân viên của chú để nghe xem họ nói gì về chú là chính xác nhất nói rồi ông quay máy nội bộ trao đổi gì đó với cô thư ký vài phút sau cô thư ký mang danh sách nhân viên vào đưa cho ông ông quay qua giải thích với chàng trai trẻ đây là tên chức danh và số điện thoại của sáu người trưởng các bộ phận trong công ty chú cháu nên nói chuyện với những ai trong số đó hả chú à cái này tùy cháu giám đốc trả lời cứ chọn lấy một vài người cháu hãy nói chuyện với một vài người hoặc tất cả họ cũng được nếu như cháu có thời gian ý cháu muốn hỏi chú là cháu nên bắt đầu cháu nên bắt đầu gặp người nào trước thì giám đốc quả quyết chú vừa nói với cháu rồi chú không bao giờ quyết định thay cho người khác hãy tự quyết định lấy ông đứng dậy tiết khách và nói không phải chỉ một lần mà đã hai lần cháu nhờ chú quyết định thay cho cháu những điều vô cùng đơn giản nói thật với cháu điều này làm chú rất khó chịu đừng bắt chú cứ lặp đi lặp lại mãi một câu hoặc là cháu tự chọn một ai trong danh sách này hoặc là cháu đi tìm hiểu về phương pháp quản lý ở một nơi khác nghe những lời thẳng thắn ấy chàng trai trẻ vô cùng ngượng ngùng và bối rối tay chân như trở nên thừa thãi khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận im lặng không biết nói gì hơn anh chỉ mong mình có thể biến ngay khỏi nơi này ra đến cửa giám đúng một phút bắt tay tạm biệt anh ông nhìn vào mắt anh với cái nhìn ấm áp không có vẻ gì là căng thẳng sau những lời nói vừa rồi chú rất mến những người trẻ tuổi mà ham học hỏi như cháu nếu sau khi cháu gặp nhân viên của chú mà cháu còn thắc mắc gì thì cứ đến gặp chú đừng ngại và cũng đừng cảm thấy khó chịu vì những gì mà chú vừa nói chú lúc nào cũng đánh giá cao những ai biết quan tâm và ham học hỏi chú còn muốn tặng cho cháu bí quyết để trở thành một giám đốc một phút nữa đây chính là món quà mà chú được tặng ngày xưa Nhờ nó mà chú đã thay đổi hoàn toàn Hy vọng một ngày kia cháu sẽ giỏi hơn chú hôm nay Cháu, cháu rất cảm ơn chú Chàng trai trẻ chỉ nói được bấy nhiêu Tâm tư anh xáo trộn bao cảm xúc Lúc anh đi ngang qua bàn của thư ký Cô nói với anh đầy vẻ thông cảm Chắc là anh mới đụng chuyện với sếp em rồi Nhìn mặt anh là biết ngay Chàng trai cười bối rối Cô thư ký vui vẻ gợi chuyện Em vừa gọi cho những nhân viên có tên trong danh sách này năm người trong số họ đang có mặt ở công ty Và đều đồng ý gặp anh Khi nào nói chuyện với họ xong, anh sẽ có một cái nhìn khác về sếp của em đấy. Chàng trai cảm ơn cô và nhìn vào danh sách. Cuối cùng, anh quyết định gặp ba người. Anh Tranen, anh Levi và cô Brown.